t r ư ơ n g mười ba sự trở về trong bóng tối học sinh toàn trường đang h â m hở muốn được ngắm nhìn dung nhan của đại công tử đầy bí ẩn này nim cũng mong chờ được gặp không phải vì tò mò hiếu kỳ mà vì muốn xác nhận một sự thật một đoàn người đang tiến vào sân trường hình như là vệ sĩ thì phải họ hộ tống một thanh niên trẻ đi về phía phòng của ban giám hiệu v ậ y là người có địa vị lắm mới có thể gây được một ảnh hưởng lớn như thế n i m đ ế n thở và cố nhìn xem cái gương mặt ấy như thế nào cô bé đang đứng ở dãy hành lang gần phòng giám hiệu có lẽ sẽ nhìn được và điều mà n i m không mong muốn đã xảy ra khi con người kỳ lạ ấy tiến lại p h í a cô bé cũng là lúc n i m ngỡ ngàng tuột tay thả cuốn tạp chí xuống đất phải đó không ai khác chính là nhật phụ người bạn lang thang c ờ nhỡ mà nim từng quen biết cô bé không thể tin vào mắt mình được nữa cậu ta lướt qua mặt nim dù đang rất mất bình tĩnh nhưng cô bé vẫn kịp nhìn thấy là nhật phụ đang nhìn mình như là một cái nhìn xa lạ không chút tình cảm của sự quen biết rồi đi thẳng nim t h ấ y nghẹn nghẹn trong lòng đẹp trai chứ nhỉ đúng là con nhà giàu khác so với devin thì sao đẹp hơn hay thua mấy người rảnh quá đi hơi đâu mà đi so sánh có đẹp trai như l y m i n hô h thì cũng không đến lượt mấy người hưởng đâu tiếng xì xào xung quanh làm nim trở về với thực tại cô bé cui xuống nhặt cuốn tạp chí lên rồi trở về lớp có lẽ đúng là thế thật tất cả hết rồi không còn liên quan gì tới nhau nữa rồi nim đi bộ về nhà với một mớ suy nghĩ trong đầu về david về nhật p h ụ n về những mối quan hệ kỳ lạ nảy sinh trong thời gian gần đây cô bé nghĩ rằng mình nên quên đi tất cả để trở lại n h ư những ngày đầu sẽ tốt hơn nhưng vừa về đến nhà cô bé dắt mình chạy vào núp sau bức tường của nhà xóm khi nhìn thấy một đám người lạ mặt đang đứng trước cổng nhà mình chẳng lẽ là lũ kẻ thù của david chắc chắn là thế rồi cô bé thở dài một cái rồi nhẹ nhàng bỏ đi nên tới nhà tú vân ngủ nhờ một đêm vậy đêm đó tại nhà tú vân a n c l a i s đẹp trai thật nghiêm nghị tú vân vừa mơ màng vừa nói ừ nim thì thở dài úc gì cậu ấy là bạn trai của mình nghỉ tú vân hái mắt sáng rực cười tuè tuếp nim không biết nói gì chỉ nhìn cô bạn với ánh mắt hơi sợ sợ mặc dù cô bé không bao giờ bận tâm tới ngoại hình quá khổ của tú vân nhưng nhìn tấm hình của cô bạn b â y giờ, thì cái chuyện được anglê để ý là điều không tưởng n h ì n vỡ vỗ vai bạn ý bà mãi sớm từ bỏ giọng mộng mà trước kiểm mộng đã vỡ tan ấy đi không mình sẽ cố gắng để có được sự chú ý của anglê tú vân đột ngột đứng bật dậy hai bắp chân to như hai củ bắp chuối cỡ bự nhất rùng rùng trên chiếc giường ngủ hai tay như nữ thần tự do đang hướng về phía trước tỏ rõ một sự quyết tâm cao độ nim cười kha kha n h ư n g nghĩ như có tiếng g ì đó la lạ, lạ nghe như tiếng r ắ c r ắ c của cái gì đó bị nứt nim lắng tai nghe trong khi tú vân v ẫ n đứng trên giường và mơ màng với một đống tưởng tượng rắc rắc nước âm thanh ơi cứ d é o sắt và n g h y vàng mãi lên cho đến khi dầm nỉ mốt hoảng khi nhìn thấy tú vân nằm còng queo ở t r ê n giữa cái giường gỗ đã bị gãy hết chân tất cả chăn chiếu gối màn đều tập trung vào người cô bạn nặng tám mươi bốn kg này đó là một sự tất yếu cho sự chịu đựng quá mức của chiếc giường tội nghiệp cũng may là tú vân không bị gì cả thế l à tối đó cả hai đành phải ngủ trên sàn hôm nay là ngày thứ tư đã bốn ngày trôi qua devin không xuất hiện ở trường niêm t h ể y lo、no、lắng vô cùng nhưng không biết làm thế nào để hỏi thăm cô bé chỉ biết ngồi cờ mong cho cõng nhóc mau lành bệnh cùng tú vần trên chiếc xe máy điện to bằng con bọ hung niêm vi vui đến trường bỗng có chiếc ô tô đen vượt lên trên niêm thoáng như thấy biển số xe ba ba ba ba đó là xe của d e v i n cô bé mỉm cười vừa tới cổng trường đã thấy tài xế của d e v i n chạy ra mở cửa xe cậu nhóc từ từ bước ra gương mặt cũng còn chút tái tái có lẽ vết thương vẫn chưa lành chiếc áo trắng che đi mảnh băng dày cuốn sau lưng n i ê m chỉ dám đứng nhìn từ sau để d e v i n tế h mặt lúc này chắc cậu t a o ói máu mà chết mất c h n biết có phải là có duyên hay vô duyên khi mà xe ô tô chở anglais cũng tới trường ngay lúc đó hai chiếc ô tô ở vị trí đối đầu nhau một chiếc màu đen một chiếc màu trắng hai con người bước ra từ trước xe kẻ thi lành lặn người thì bị thương kẻ thi mất tích nay trở về người thi vừa trốn ra từ cõi chết tất cả đối diện với nhau trong ngạc nhiên và ngỡ ngàng nim không dám nhìn ai trong số đó tất cả đều là những người quá tầm với cô bé thế là nim l ù i trong đám người đang chen chúc kia để chạy vào lớp ra về nim lại bước đi ra cổng một mình như hôm nay cô bé sẽ về với tú vân cứ nghĩ đến đó nim lại thấy vui vui trong lòng tiếng người ồn ào sau lưng khiến nim quay lại n h ữ n g vệ sĩ cùng david đang bước ra nim đứng giặt r a một bên sau đó thì a n g l e cũng bước ra nim lắc đầu nhẹ rồi lên vỉa hè đứng đợi tú vân cô bé thậm chí không dám nhìn lấy một lần hai con người đó ê con cầm s a o hôm n a y đứng một mình thế con bạn luận yển của mày đâu rồi nim giật mình lại những kẻ hay thích g â y chuyện thằng nhóc tên long tiến lại phía nim giọng đầy trêu chọc nim toát mồ hôi dù không phải lần đầu bị chúng nó trêu chọc nhưng nim vốn yếu đuối đối diện với khó khăn khi chỉ có một mình khiến cô bé mất bình tĩnh hôm nay tao có món quà tặng mày đây long cười cười rồi đ ư a lên một con sâu lồng l á đen xi、si、đang còn quại mình cỡ bự nhất trước mặt nim thế nào đẹp chứ nếu xui cho tụi nó là nim không sợ sâu không sợ à hay là sợ đến mức không nói lên lời nim đứng yên không phản ứng à được lắm t ô i bây đ ư a tao con khác thế là lúc bạn xung quanh sút ra trong cái mì ni lông đen một con vật và hệ đứa con cái nào trông thấy cũng hãi hùng nhẹ thì la lên chạy đi nặng thì ngất trên giản quất con gì đây nhỉ con chuột đó tên long cầm cái đuôi con chuột đùng đưa trước mặt nim mặt cười nham nhở nhưng có lẽ hôm nay tụi nó bị sao quả tạ chiếu vì nim cũng chẳng sợ chuột mà thích chuột làn g khác ở nhà cô bé có nuôi hai con chuột n ữ kìa mặc dù con chuột đang nằm trước mặt nim không được xin trai và c h ẳ n g c h ẻ ở bằng hai con chuột ở nhà sao thế sao con gì mình cũng không sợ thế thằng nhóc đã bắt đầu mất bình tĩnh thế con này mẹ có sợ không đó không phải là giọng nói của long mà là của tú vân cô bé cầm trên tay một con vật dài ngoằng đang u ố néo hết cỡ và cái lưỡi thì t h ẻ t h ẻ làm duyên trước mặt cậu ta ối ối long cùng đám bạn là thất thanh rồi chạy tán loạn vì đó không phải là con r ắ n giả mà là con r ắ n thật đưa tú vợ nuôi n đã hai năm nay hôm nay không biết trời xui đất h i ế n thế nào mà cô bé lại đem nó theo mày làm tốt lắm sự duyên giáo của mày đã khiến cho chuyện đó xúc động đến thế câu đấy lần sau cứ thế mà phát huy nhé tối Vân cầm trọt trọt vào Vân con rán trên miệng nó. Nìm cười tươi, đúng là Tù Vân mà, không có gì là không cầm cái cười có rồi tay trọt trọt tươi, Tù là mà, là gì thể.、Tối、nay cô bé cũng không dám về nhà cứ đợi thêm vài ngày nữa đúng là từ khi quen david cuộc sống của nim cứ bị xáo trộn lên anh trai thì ở lì mãi bên mỹ không chịu về nim nhủ thầm nếu anh quốc về nim sẽ không ngần ngại và cho anh mấy k í n nhéo thật đau ở lưng để bỏ công mấy ngày ở nhà một mình chịu nhiều đau khổ hôm nay đã là thứ bảy rồi nim ngồi đếm từng ngày xem còn bao lâu nữa thì anh trai sẽ về với mình thời gian cũng trôi nhanh thật mời tấm t h o á t đó đã một tuần nữa trôi qua giờ r a chơi đang ngồi gặp ổ bánh mì chưa kịp ăn hồi sáng nim ngẩng đầu lên khi thấy trước cửa lớp mình tự d ư n g có rất nhiều người cô bé bỏ ổ bánh mì xuống bàn rồi chạy ra xem và nim giật mình khi thấy long mặt mày tím bầm tay trái bó bột trên trán có dán mảnh băng to đùng đang quỳ ở đó khi thấy nim ra long kêu lên thất thanh xin lỗi đ ộ u quyên bạn, bạn cho mình xin lỗi vì trước g i ờ đã mất nạt bạn làm ơn h ã y ta lỗi cho mình từ nay về sau mình, mình không dám nữa không không không dám nữa nếm hốt hoảng cúi xuống vỗ vai long gương mặt khó hiểu làm ơn đi hãy nói là bạn tha thứ cho mình nếu, nếu bạn không tha thứ cho mình tụi nó đánh, đánh chết mình mất và long khóc ầm lên nếm b ồ i d ố i thật sự thế này là thế nào ai đã làm ra chuyện n à y chứ nếm suy nghĩ hồi lâu rồi cú xuống nhìn long tú vân cũng kịp thời chạy t ớ i bạn đứng lên đi mình tha thứ cho bạn nhưng long không hiểu nim đang muốn nói gì nim nói là nó tha thứ cho mày đó tú vân vòng tay phiên dịch cảm ơn bạn cảm ơn bạn nhiều lắm long mừng như cha chết s ố n g lại thái độ đó làm nim vô cùng lo lắng và khó hiểu riêng tù vân thì t h ầ y rất bạn nguyện thấy chưa ta đã nói với mày rồi đừng có kiếm chuyện với bạn tao nếu không thì chỉ có nước lết như thế thôi nim xua tay ý bảo tù vân đừng nói nữa bạn đứng lên rồi về lớp đi vào tiết rồi đó mặt lòng ngơ ngơ nim đã bảo mày đứng lên rồi biến đi đừng có ở đây ám nó nữa tù vân phiến dịch lại một cách khá chuẩn được được mình mình đi l i ề n đây đám bạn đỡ lông đứng lên rồi dẫn xuống cầu thang mọi người xung quanh nhìn im v ừ a ánh mắt vừa tò mò vừa sợ dệt rồi cũng tản ra người nào về lớp mấy mọi người xung quanh nhìn im v ừ a ánh mắt vừa tò mò vừa sợ dệt rồi cũng tản ra người nào về lớp l ấ y dương nim vẫn còn bối rối về chuyện vừa xảy ra suy nghĩ làm gì c h o mệt, c h ắ có c hero nào đó t h y bạn bị bắt nạt nên ra tay tương trợ thôi tú vẫn cười híp mắt đ ừ n g đó là ai m ấ y được nim trở về lớp với một đống thắc mắc trong đầu dù không muốn nhưng người đầu tiên mà cô bé nghĩ đến là devin và kể từ sự kiện đó nim trong mắt của tất cả học sinh ở trường là m ộ t lũ thần bất khả xâm phạm vì họ đều tin rằng sau lưng nim có một thế lực bí ẩn nào đó bảo vệ và che chở có thể là devin cũng có thể là anglê